Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 36 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 160 Tính viết lâm Tử Thiên Tất cả mọi người không có chú ý tới Mọi người chỉ liếc thấy Trác phàm Không ngừng đã bị Râm Tử Thiên đánh bay Nhưng mà chưa từng nghĩ tới Phương hướng hắn bị đánh bay Chính là từng bước một Tiến về phương hướng đài khoách quý Ở phía sườn đông mà giờ khắc này cao thủ phía trên đài khách quý đều đã đến phía trên luyện đang trận chỉ có một người dẫn như cũ ở chỗ đó đó chính là đệ tử của lâm tử thiên lâm thiên vũ vốn là hắn đang nhìn sư phụ của mình thi thố tài năng hung hăng giáo quấn một phen cái tên tiểu tử từng hung hăng ngược hắn trước mặt của mọi người khiến cho mất hết thể diện thế nhưng nghe đến tiếng kêu của độc thủ dược dương không khỏi sững sốt cái này tại sao mày lại kéo tới trên đầu ta lâm tử thiên cũng bất ngờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn dừng thân hình lại nhưng mà đúng lúc này trát phàm cười âm hiểm một tiếng một tia âm lãnh xuất hiện trong đôi con ngươi sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất các người phát hiện được quá muộn rồi vừa dứt lời trát phàm bỗng nhiên đạp chân lên mặt đất tựa như một viên đạn pháo phóng về phương hướng của lâm thiên vũ toàn thân sát khí không hề che giấu chút nào bộc phát ra bây giờ hắn cách lâm thiên vũ không quá trăm mét khoảng cách gần như vậy lấy thiên quyền cao thủ tốc độ chớp mắt là tới coi như lâm tử thiên bị phát hiện căn bản không có ai cứu kịp rồi lâm tử thiên ngươi vừa rồi đá lão tử hẳn rất đã đi hiện tại thì lão tử làm thịt bảo bối đồ đệ của ngươi xem xem trong lòng ngươi là tư vị gì không giấu nổi sự kinh hãi Lâm Tử Thiên hiện tại mới phát hiện bản thân mắc lừa. Thế nhưng đến tột cùng mắc lừa thế nào? Lấy trí thông minh của hắn nhất thời nửa khắc không có nghĩ ra được. Bất quá bây giờ hắn không có để ý nhiều như vậy. mắt thấy đồ đệ của mình chuẩn bị lọt vào độc thủ của Trác Phàm Lâm Tử Thiên thân hình lóe lên. Trong nhảy mắt tiến vào sau lưng của Trác Phàm nhất quyền đánh ra giận dự hét lên. Trác Phạm có gì hướng lão tử mà phóng, đừng có động đến đồ đệ của lão tử. Chỉ một thoáng, trác phàm ở phía sau của lâm tử thiên, trong nhảy mắt thân ảnh biến mất. Ngay sau đó, phóc một tiếng, gian trầm thấp phát ra. Lâm tử thiên, thân thể bất giác run rùng thân sắc phẫn nộ, đột nhiên cứng lại trên mặt. Chậm rãi cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy một cái kim cương thiết thủ từ bộ ngực hắn xuyên ra, mà trên cái tay ấy, còn đang nắm một trái tim vẫn đang chậm đập. Như người mong muốn thôi. Một tiếng cười tà dị gian lên phía trước, lâm tử thiên, cảm giác toàn thân cao thấp, càng ngày càng lạnh. Hắn biết sức sống của hắn đang cấp tốc xói mòn, nhưng trong mắt của hắn vẫn tràn ngập ý tứ không minh bạch, khó khăn chuyển thân mình, nhìn về cái tên thiếu niên giống như ác ma đang mỉm cười kinh dị nói, Ngươi làm sao có thể đủ kịp tốc độ của ta? Chẳng lẽ hảo đồ đệ lâm thiên vụ của người Không có nói cho người biết sao Ta đã từng nói gián một câu Nếu biết mục tiêu của người ở chỗ nào Tốc độ có nhanh nữa Thì cũng không có tác dụng đâu Vừa dứt lời Trác phàm siết chặt bàn tay Trái tim đang chậm chậm đập Bỗng nhiên quá thành một dòng máu Bắn ra tứ phương Thi thể lạnh lẽo của lâm tử thiên Bịch một tiếng Đổ thẳng tấp vào chỗ khách quý ngồi Hai con mắt trừng lên như chuông đồng lớn không có nhắm mắt lâm thiên vũ thấy vậy không khỏi kinh hôn một tiếng sớm đã bị dọa đến mức cuộn mình bên trong không có dám nhìn trác phàm ở trước mặt thêm chút nào phế giật đến kẻ thù giết sư phụ cũng không có dám nhìn không có tiền đồ không khỏi biểu môi trác phàm khẽ cười một tiếng chậm rãi xoay người chỗ khác mà nên đón hắn ta là ánh mắt kinh sợ của mọi người Lâm tử thiên trưởng lão của khoái hoạt lâm Bị trác phàm một chiêu tuyệt sát Đây không phải là điều kinh khủng nhất sao Kinh khủng nhất Thần sắc của trác phàm nhẹ nhàng như thường Dường như cái việc giết một tên thiên quyền cường giả Cùng giấy giết một con kiến Không có gì khác biệt Còn có ánh mắt bày mưu tính kế đó Giống như là dường như Sớm đã dự liệu được tất cả rồi Đem sinh mệnh của đối thủ Nắm vững vàng trong tay của chính mình Hắn bất cứ lúc nào đều có thể nhẹ nhàng tước đoạt. Giờ khắc này, mọi người đối với cái ngoại hiệu của Trác Phàm càng thêm khắc sâu ấn tượng. sở lâu chủ, ta liền nói người đối với tiểu tử này căn bản một chút, không hiểu đâu. Nhìn xem, hắn là một tên ma dương chân chính. Tạ Thiên Dương một mặt ngưng trọng, mặc dù lần thứ hai thấy Trác Phàm kích sát thiên quyền cao thủ. nhưng mà hắn vẫn tâm lý y nguyên rung động một cách khó hiểu. Trác Phàm kích sát Tựa hồ căn bản không phải là kích sát phổ thông, mà giống như dương giả, tước đoạt đi sinh mệnh của nô lệ, chỉ là chuyện đương nhiên, muốn là lấy thôi. Cũng là loại băng lạnh cảm giác này, khiến cho hắn mỗi lần nhìn thấy Trác Phạm xuất thủ, trong lòng sẽ ngăn không được mà run rẩy. Đồng dạng tâm tư này xuất hiện trong lòng của tất cả mọi người, Tiểu tử này so sánh với tên độc thủ dược dương kia còn đáng sợ hơn nhiều. Mẫu đơn lâu chủ liếc nhìn thanh qua lâu chủ và sở Quynh Thành một cái, bờ môi ngăn không được run rẩy Khó trách, khó trách U Minh Cốc phát ra U Minh truy sát lệnh đối với hắn. Bất quá ta có cảm giác chỉ là U Minh truy sát lệnh chưa đủ để cho thấy được sự đáng sợ của hắn. Quynh Thành, ngươi bây giờ cũng nên suy nghĩ thật kỹ một chút. Hắn có phải là người đáng để người nương tựa không? Thanh qua lâu chủ, hít một hơi thật sâu, hơi có một chút lo lắng nói. Sở Khuynh Thành trầm ngâm một hồi, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, nhưng mà rất nhanh kiên định. Thế nhưng cứu qua vũ lâu của chúng ta chính là cái tên ma dương này, không phải sao? Đúng, Khuynh Thành tỷ phu quân coi như có ác, cũng đều là đối phó với địch nhân của chúng ta, lại chưa từng thương tổn chúng ta. người tuyệt đối đừng thay đổi chủ ý." Lúc này Tiếu Đan Đan chặn lại nói, nàng xem như đối với Trác Phàm khăng khăng một mực muốn đi theo cả đời. Thế nhưng Trác Phàm từng đã nói qua, hắn đến chính phẩm đều không cần, còn phải cần tặng phẩm phụ như nàng làm gì? Cho nên Tiếu Đan Đan nhất định phải dốc hết toàn lực bảo vệ địa vị của Trác Phàm trong lòng Sở Quân Thành. Nếu không mà nói, đến chính phẩm còn không Nàng cái tặng phẩm phụ Thì Trác Phàm càng không cần Đến lúc đó Nàng muốn khóc cũng không kịp rồi Mà mẫu đơn lâu chủ Cùng với Thanh Hoa lâu chủ Thấy sở Quynh Thành tâm ý đã quyết Thì ai cũng tháng một tiếng Không khuyên nữa Nhưng mà các nàng đều biết Dạng người giống như Trác Phạm Chỉ sợ cả đời Không có ngày được bình yên Trên luyện đang trận Nhìn thi thể của Lâm Tử Thiên ngã trên mặt đất Lại nhìn khóe miệng của Trác Phạm kia thoáng qua một nụ cười âm trầm, độc thủ dược dương không khỏi thở dài ra một ngụm trọc khí. Ai thắng nói, lão phu đoán sai, nguyên lai mục tiêu của ngươi không phải là lâm thiên vũ mà chính là bản thân của lâm tử Thiên. Không sai, ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là muốn lão gia quả. <cười> không sai, ta từ đầu đến cuối cũng chỉ muốn lão gia quả kia một mạng thôi. Còn có tên đồ đệ kia của hắn một phế vật. Lão tử đòi mạng hắn làm gì? Lâm mài nhíu lại, trác phàm khẽ cười một tiếng. Huống hồ, ta coi như Lâm Thiên Vũ làm con tin, Lâm Tử Thiên có thể sẽ kiên kỵ, nhưng mà Hoàng Phủ Thanh Dân cùng nhị công tử sẽ quan tâm đến mạng của tên tiểu tử này sao? Ta giống như loại người không biết đâu là trọng điểm kia sao? Không sai, độc mãn xuất khẩu, nhất kích tách trúng, Lâm Thiên Vũ ở chỗ này xác thực không có quá quan trọng, Lão phù ngộ phán thôi Độc thủ dược dương Cười khổ một tiếng Lắc đầu liên tục Có điều Các ngươi Một mực hướng về chỗ Lâm thiên vũ Di động Là ngư dẫn đạo đi Đúng vậy Hơi nghiêng đầu Trác phàm nhếch miệng Cười một tiếng Cái tên Lâm tử thiên kia Thật sự là một kẻ ngu ngốc Hắn dẫn cho là Hắn chủ động Phát động công kích Trên thực tế Mỗi một lần công kích Lộ tuyến công kích Đều là do ta Mưu đồ sẵn Chỉ cần đem mấy cái lộ tuyến còn lại phủ kín hắn cũng chỉ có thể theo lộ tuyến mà ta chọn kia công kích. Cho nên ta một đường bị đá, phương hướng như vậy được định rồi. Thật là tiểu tử âm hiểm. Không khỏi hung hăng khẽ cắn mồi, hoàng phủ thanh dân âm thầm tự trách. Đáng tiếc, lúc đó bổn công tử không có nhìn ra quỷ kê của người. Không phải vậy để ta cùng với ngũ trưởng lão đồng loạt ra tay, cũng không có để ngư dễ dàng. thương hại đến tính mạng của lâm trưởng lão như vậy rồi. Hoàng phủ thanh dân, ngươi quá đề cao chính mình, muốn nhìn thấu được mưu kế của lão tử. lăn đầu tiểu tử miệng còn hôi sữa, xem mấy cái quyển đế dương chi thuật, liền nghĩ bản thân, có thể tùy ý phỏng đoán nhân tâm sao. Ngươi còn kém xa lắm. Không khỏi cười lớn một tiếng, trác phàm lộ ra thần sắc kinh bỉ. Nếu là u quỷ thất ở đây, lão tử còn tạm thời cùng hắn so đo cao thấp, Về mưu trí Nhưng mà mấy người các ngươi Còn chưa có xứng Sông quyền bất giác nắm chặt Trên mặt của Hoàng Phủ Thanh Dân Tràn đầy lửa giận Hắn đường đường đế dương môn nhị công tử Còn chưa có bao giờ bị người ta xem thường Hơn nữa Còn là một thế hệ với hắn Thế mà dám gọi hắn là tiểu tử Như vậy khác gì so với một tên ăn mày Trên đường mắng Hoàng đế là tao lão đầu Hoàng đế nếu có thể nhẫn Hắn cũng không phải là hoàng đế rồi Đồng dạng nếu hắn còn có thể nhẫn Hắn không phải là đế dương môn công tử Tựa hồ nhìn ra sự phẫn nộ của hắn trát Phàm trên mặt diễu cợt càng sâu Hoàng phủ thanh dân Ngươi không phục lắm có đúng không Vậy thì tốt Ta liền từ đầu giảng cho ngươi nghe Chứng minh ngươi căn bản không có đế dương chi tài Cũng đừng có giày xéo đế dương chi thuật Nguyên bản ba người các ngươi liên thủ Bằng thực lực bây giờ của ta Căn bản không có phần thắng Cho nên ta nhất định Trước tiên phải ly gián một người trong các ngươi. Cái kia chính là kẻ trí thông minh Không cao Lại thích làm lớn Thích công to như là lâm tử thiền, Lâm trưởng lão Nghe đến lúc trác phàm Muốn giảng như tính giết lâm tử thiên thế nào Mọi người không khỏi ào ào nhìn qua Coi như là hoàng phủ thanh dân Trong lòng hận đến nghiến răng Cũng dễn tài lắng nghe Đầu tiên đế dương phải biết có người chi tài, dung người chi lượng. Lầm tự thiên bản thân của hắn hư dinh, ta hết lần này tới lần khác làm bẩn danh tiếng của hắn, chọc hắn nổi giận. Lúc này người chẳng những không có tìm cách khiến cho nộ quả quán hạ xuống, ngược lại âm thầm cười nhạo hắn, khiến cho hắn nộ càng thêm nộ. Cứ thế hắn không có khống chế được nộ khí, thoát ly ba người, một thể các người cùng ta để đơn độc đã đấu. Đây là lỗi của người. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Dân, suy nghĩ một chút tình cảnh vừa nãy. Tuy Trác phàm xảo trá, nhưng mà Hoàng Phủ Thanh Dân quả thật, không có cái gì gọi là dùng người chi lượng, không có chút nào là đế dương phong phạm. Nói trắng ra, cũng là không có thích hợp làm một vị thủ lĩnh. Hoàng Phủ Thanh Dân phát giác được ánh mắt của mọi người bốn phía biển quá. Lúc nhìn về phía Trác phàm Càng hận, nghiến răng, nghiến lợi. Bất quá trác phàm, không có thèm để ý, tiếp tục nói. Tiếp đó, đế dương trưởng khống đại cục, hết thảy lấy đại cục làm trọng. Ở chỗ này có thể khắc chế tốc độ thần pháp của ta, chỉ của lâm tử thiên một người. Nhưng mà ngươi cho là chế địch pháp bảo như thế, cùng ta càng đánh càng xa. Hoàn toàn thoát ly phạm vi của ngươi trưởng khống. Nếu là ngươi ở bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ không chết. Cho nên đây là lỗi của ngươi Đủ rồi Rõ ràng ngươi giết lầm tử thiên Lại toàn đổ trên đầu của ta Mọi người đều nói ngươi xảo trá Quả là như thế quan phủ thanh dân rốt cuộc Nghe không có giàu nữa Không khỏi hét lớn lên mỉm cười trác phàm khinh bỉ liếc khăn một cái Đế dương sở dĩ là đế dương Chính là bởi vì Hắn là một người đứng đầu Kẻ đùng đẩy trách nhiệm không có tư cách trở thành nhân tuyển đế dương, không xứng được người khác đi theo. Lời vừa nói ra, mọi người trong lòng run lên, đã kinh dị tại từng bước thận trọng, tính toán tình duy của Trác Phạm, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Dân cũng đã thay đổi, không còn kính trọng hắn như trước kia. Nguyên bản mọi người kính trọng hắn là đế dương môn nhị công tử, xử sự, sự nghiêm cẩn, có đế dương chi tài, Nhưng bây giờ qua cách nói của Trác Phạm phát hiện hắn căn bản không phải là tài liệu lãnh đạo. Đi theo hắn không có tiền đồ gì. Cho dù là U Minh Cóc ngũ trưởng lão hai con người cũng đang trái phải chuyển động tựa hồ của tâm tư khác. Ly gián lại là ly dáng Bất quá lần này Trác Phàm ly dáng lại làm được càng bí ẩn bởi vì hắn không phải ly gián cảm tình mà chính là ly dáng tín nhiệm. Trước đây Mọi người vẫn coi hoàng phủ thanh dân như là thiên lôi sai đầu đánh đó. Hết thảy lấy hắn làm chuẩn. Phối hợp lại tự nhiên là càng không có chê vào đâu được. Nhưng hiện tại trác phàm đem trách nhiệm việc lâm tử thiên chết hơn phân nửa ném tới trên đầu của hắn. Nói là hắn lãnh đạo bất lợi mặc kệ mọi người tin hay là không. Nhưng lại có thể ngay lập tức hạ quy vọng của hắn xuống hơn phân nửa. Lần này không có cái đầu lĩnh đáng giá Tính nhiệm chỉ huy Coi như là hoàng phủ thanh dân Liên thủ với ngũ trưởng lão Quy lực yếu hơn rất nhiều Trác phàm nhìn thấy tất cả Dường như hết thảy Đều trong lòng bàn tay Lộ ra từng tia tiểu ý Chương 161 Chấn thiên quyết bức Mi đầu nhịn không được nhăn nhăn Hoàng phủ thanh dân Tựa hồ cảm giác được sự kính phục của mọi người chung quanh đổ với hắn đang hạ xuống nhanh chóng trong lòng không nhịn được nộ quả ngập trời còn bà nó tiểu tử này đánh tâm lý chiến thật sự là giỏi dám ba câu vậy mà liền khiến cho nội tâm những lão già này dao động không được nhất định phải tranh thủ có thời gian giải quyết hắn nếu lại để cho hắn như thế nói bừa bốn công tử còn mặt mũi nào mà tồn tại uy tín ở đâu nữa nghĩ như vậy Hoàng phủ thành dân, toàn thân khí thế bỗng nhiên thu lại, rất hiển nhiên để chuẩn bị cho đòn đánh bất ngờ. Đã đoán không có được thần pháp quỷ dị của tên tiểu tử kia, vậy liền công kích cho hắn không kịp phòng bị, một lần hành động liền bắt được hắn. Thế mà không có đợi hắn động thủ, hưu một tiếng, thần ảnh của rác Phàm trong nháy mắt đã biến mất, hướng về một vách tường cách hắn gần nhất phóng đi, đúng là dự định lặp lại chiêu cũ. thưa cơ mà thoát đi. Còn mẹ nó, tiểu tử kia lại muốn chạy sao? Hoàng phủ thành dân không khỏi tức hỗn hển mắng to một tiếng. Nhưng mà trong lòng đột nhiên trống rỗng, giống như bất lực, hung hăng một quyền, đánh vào trình bông. Hắn muốn đánh bất ngờ, toàn thân khí thế vốn đã vừa mới hạ xuống, mê hoặc địch nhân. Nhưng mà trác phàm dĩ nhiên động trước rồi. Hắn ngược lại truy kích chậm một nhịp. Hắn thật không có minh bạch, Tiểu tử này dung ở trong bụng hắn sao? Làm sao mà hắn suy nghĩ gì? Dường như tiểu tử kia đều biết được. Lúc nào cũng có thể đi trước hắn một bước. Thế nhưng hắn làm sao mà biết? Lấy lịch duyệt của lão ma đầu trác phàm này, sớm đã nhìn thấu hắn rồi. Hắn bẻ mong một cái, liền biết là hắn muốn cho ra phân gì. Mà U Minh Cóc trưởng lão, sự tinh phục trong thâm tâm đối với Hoàng Phủ Thanh Dân đã hạ xuống, đến mức Hoàng phủ thanh dân ho lên một tiếng, cũng không khỏi sửng sợ, phản ứng chậm nửa nhịp. Nhưng chính là cái nửa nhịp này, đến khi hắn kịp phản ứng, Trác Phạm đã tiến đến giách tường trước mặt. Không khỏi kinh hãi, hai người cùng nhau đuổi tới. Trác Phàm cười lỡ một tiếng, kinh thường biểu môi. Quả muộn rồi, bằng hai người các ngươi, ngăn không có được lão tử đâu. Vừa dứt lời, hai cái lôi dân dực của Trác Phạm trồng nhảy mắt, quá thành hai đầu lôi tiên hung hăng gõ vào tường nghe ầm ầm tiếng nổ trên tường thình lình mở ra một cái lỗ cao hơn năm mét ánh sáng của mặt trời chói mắt từ ngoài động đập vào mặt ngoại giới không khí tươi mát làm cho hắn không kìm được mừng rỡ trác phàm dưới chân khẽ bước phóng tới bầu trời bên ngoài giống như một chú chim nhỏ bên trong cái lồng rốt cuộc đã thấy được ánh mặt trời ngũ trưởng lão nhìn hết thảy trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai like trước đó, Trác phàm nói một đoạn văn kia, đều là đang làm nhiễu loạn tâm trí của bọn họ, khiến trong lòng bọn họ xuất hiện tạp niệm. Nếu không mà nói, hai đại thiên quyền cao thủ, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn, hắn sao có thể dễ dàng, từ trong qua vũ nội đường tứ phía không lọt gió chạy mất được. Tiểu tử này gian trá, Quả thật cao tai hơn lão thất Ngũ trưởng lão trong lòng thầm than Nhưng mà trong mắt sát ý càng sâu Trác phàm càng biểu hiện được trí dũng song toàn Giết trác phàm chi tâm của hắn càng mãnh liệt Tiểu tử này chỉ là đoán cốt cảnh Đã mạnh đến tình trạng như thế Nếu như chờ hắn đột phá thiên quyền cảnh Lúc đó toàn bộ thiên vũ Còn có ai có thể kiềm chế được hắn Đồng dạng tâm tư này Tại trong lòng của Hoàng Phủ Thanh Dân dẫn dần quanh. Người này hôm nay phải giết. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều là vẻ kiên định. Giữa chân đạp mạnh. Trong nháy mắt xuyên qua cái hàng lớn đuổi theo ra. Độc thủ dược dương trầm ngâm một trận cũng mang theo nghiêm phục xuyên ra ngoài. Trong chốc lát nơi này chỉ còn lại của đám lòng cửu còn phía trên râu chủ đài Trong lòng không khỏi một trận thổn thức. thanh hoa lâu chủ, nhìn về phía mọi người, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Cái tên ác ma trác phạm này, thật đúng là xảo trá dị thường. Hoàng phủ thanh dân là người khôn khéo như thế, thế mà bị hắn đùa bẩn trong lòng bàn tay. Khó trách, cái tên thất khiếu quỷ linh lung, u quỷ thất kia, đều chết trong tay của hắn. Đó là đương nhiên. Không khỏi cười lạnh một tiếng, tạ thiên dương bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử này, giảo quyệt biến hóa khôn lường, Cùng hắn đọ sức. Có não không có thực lực. thất bại thôi. Có thực lực mà không có não cũng không có chiếm được chỗ tốt. Thật sự đối thủ đáng sợ nhất trong thiên hạ. Phu quân của ta đó là trí dũng song toàn. Tiểu đàn đàn, kiêu ngạo, ngóc đầu lên. Trang đầy thần sắc vui mừng. Sở khuynh thành, bất giác mỉm cười. Nhưng trong đôi mắt cũng thoáng hiện từng tia từng tia tự hào. Mọi người sau khi mà nghe được, nhìn lẫn nhau. Đều là đồng ý gật gật đầu Trác Phàm Dạng thanh niên thiên tài này Tại cả cái phiến đại lục này Đều là hiếm thấy Đâu phải trí dũng song toàn Liên có thể hình dung đến Tối thiểu trí dũng song tuyệt Tiếp đó Long Cửu nhìn về phía mọi người đề nghị Nào Chúng ta đi ra ngoài xem một chút Tuy tiểu tử kia ra bên ngoài Có cơ hội để mà chạy trốn Nhưng mà nhằm đề phòng dạng nhất Có chuyện gì xảy ra Chúng ta ở bên cạnh dễ giúp đỡ hơn một chút. Mọi người nghe xong cùng nhau gật đầu. Sau đó tất cả đạp chân xuống hướng cái cửa động bay ra. Thế mà đúng lúc này một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên truyền đến. Đang đang! Đang đang! Cứu ta! Lâm Thiên Vũ thấy thi thể của sư phụ sớm đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra không thể động đậy. Lúc này nhìn thấy sở Quynh Thành mấy người cũng muốn đuổi theo. Cho là bọn họ Muốn là đồng lòng đối phó với Trác Phạm Không khỏi kích động dạng phần Như là nhìn thấy thần nhân Lâm Thiên Vũ Nước mắt chảy ngang xông lại Giống như sư phụ của hắn, Tên tiểu tử này não không có được tốt lắm Đúng là từ đầu đến cuối không nhìn ra Bên nào theo Trác Phạm Bên nào là diệt Trác Phạm Hắn còn tưởng rằng Qua vũ lâu cùng cả đám các loại Đều đã bị Trác Phàm cải trang lừa gạt Sau đó mới dỗ dàng Đi đến trước mặt của Tiếu Đăng Đăng thuận tiện cho các vị tiền bối khâm người thi lễ than khóc nói: "Đàng đàng, sư phụ của ta đã bị ác ma kia giết rồi. Xem hai ta trước đó có một đoạn tình cảm qua vũ lâu cùng khoái hoạt lâm của ta, lâu dài thông hôn, mong là các vị tiền bối vì ta chủ trì công đạo, đánh giết ác ma kia vì sư phụ của ta mà báo thù." Long Cửu bọn họ nhìn sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, có một chút kỳ dị nhìn về phía hắn. Thật sự có một dạng sư phụ nào thì có dạng đồ để đó. Tiểu tử này quả nhiên sư phụ bị hắn một dạng trì độn. Ngươi nha, không có thấy được vừa mới chúng ta một mực đứng đó, cũng không có muốn nhúng tay sự tình này. Ngươi còn ở chỗ này mà cầu đi, thật sự không có mắt. Lâm Thiên Vũ thấy mọi người bất di sở động, không khỏi sửng sợ. Trong lòng suy nghĩ, những người này khẳng định e ngại sự khủng bố của Trác Phàm Sợ có hại cho thực lực của chính mình Không chịu tham dự chuyện này Đã như vậy Lấy tình động không có tác dụng Vậy liền hiểu chi lấy ý Sau đó hắn mới lập tức Sắc mặt nghi một chút giọng giặc nói Ác ma trát phàm kia Hung hăng càng quấy Hôm nay hắn giết chết sư phụ của ta Ngày mai có thể giết các người Bây giờ nhị công tử Cùng với ngũ trưởng lão ra bên ngoài Chưa hẳn có thể giữ được hắn Nếu để cho hắn chạy Ngày sau có thể trở thành mối họa lớn cho cả bảy thế gia của chúng ta Lâm Thiên Vũ nói là hy ngang lẫm liệt Nhưng mà mọi người khi mà nghe được Mi đầu lắc một cái Trong lòng ngăn không được cười to lên Hiện tại không có người ngoài ở đây Cái tên này còn giả dờ cái gì nữa Người khiêm tốn sao Lại nói bảy thế gia đã bao giờ như thể chân tai Quân không có thấy trước một khắc độc thủ dược dương xém chút nữa liền đem qua vũ lâu đã bắt gọn rồi cái loại lời nói khách sáo này chỉ có thể coi như thật lâm tử thiên dạy dỗ đồ đệ như thế nào quan trọng là tên đồ đệ này có thật sự tin không chỉ sợ về sau chết cũng không có biết làm sao mà chết mọi người không biết phải làm sao không để ý đến hắn nữa quay người xuyên ra ngoài động đang đang cô nương ta cảm thấy tiểu tử này cũng không tệ Người liên tiếp nhận hắn đi Về sao quản lý tốt Tạ Thiên Dương mỉm cười lắc đầu rời đi Lâm Thiên Vũ Trong mắt có một chút mê man Không biết vị kiếm hậu phủ công tử này Là có ý gì nữa Thế nhưng Tiểu Đan Đan Nghe ra bên trong có ý chế nhạo Quản lý tốt Không phải là liền bị vợ ăn hiếp sao Sau đó trên mặt tức giận Đến một trận đỏ bừng Lâm Thiên Vũ Thấy tất cả mọi người không có để ý hắn trong lòng phiền muộn sau đó vừa nhìn về phía tiếu đàn đàn cầu khẩn nói Đang đan nơi này cách khoái hoạt lâm quá xa ta không có kịp trở về báo tin xin ngươi nhất định phải thuyết phục sư phụ của ngươi các nàng vì sư phụ của ta báo thù đi muốn báo thù tự mình đi mượn ta của người khác tính lại gì nam nhân chứ Tiểu đàn đan hung ác nguýt hắn một cái một chân đem hắn đá giăng ra thở phì phò Đuổi theo mọi người Nàng thì không hiểu Đồng dạng là nam nhân Một cái anh hùng khí khái dám đối địch với thiên hạ Một cái quốc ức đổi phế Tại trước mặt của kẻ thù Đại khí không có dám thở một tiếng Sau đó còn cầu người khác báo thù hộ Trên lệch là làm sao mà lại lớn vậy chứ Càng so sánh Nàng phát hiện Nàng đối với rác phàm Yêu thương càng thêm mãnh liệt Một phương diện khác Lâm Thiên Vũ ngã trên mặt đất Một mặt quỷ khuất Tìm người khác báo thù thì, thì thế nào Quái vật kia Ngay cả sư phụ đều đánh không ở lại Ta có thể làm gì chứ Thế nào mà không phải nam nhân Qua vũ đường ở bên ngoài Hối hả tập trung đầy người Đều do sợ bị trác phàm Cùng với đám hoàng phủ thanh dân Chiến đấu liên lụy Từ bên trong trốn tới các cái đại thế gia đại biểu Cùng với một đám luyện đang đại sư Thế nhưng bọn họ sau khi mà ra ngoài vẫn như cũ thật lâu không có chịu tản đi hai con mắt tràn ngập hiếu kỳ chăm chú nhìn về qua vũ đường phương hướng muốn nhìn một chút kết quả song phương chiến đấu vị ác ma trác phạm này luyện đan đại sư đến tột cùng phải chăng đáng sợ như trong truyền thuyết lại sợ ý một chút bị bọn họ ngộ thương dù sao cũng là thiên quyền cảnh cao thủ sinh tử đấu chỉ cần dính phải một chút thôi Đoán chừng bọn họ, mạng nhỏ đi tông luôn. Thật sự xoắn suýt rồi. Mà qua vũ lâu đệ tử, lúc này gánh trách nhiệm duy trì trật tự. Tiểu nhã, ngón giữa dùng lên, không ngớt lời ai tháng. Cái bách đang thịnh hội, đang tốt đẹp như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác lại biến thành đấu võ lôi đài. Cũng không có biết một hồi qua vũ đường này có thể hay không đã bị tan quang rồi. dù sao đó là thiên quyền cao thủ chiến đấu, quy lực không có thể tưởng tượng. Đột nhiên, ngay trong lúc nàng suy nghĩ, một tiếng gian thật lớn đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, mọi người đã nhìn thấy một mặt dách tường của hoa vũ đường, mở ra cái to lớn đại động khẩu, một bóng người sau lưng mọc lên hai cái cánh, đột nhiên từ cái động kia bay ra, bay lên trời. Người này chính là Trác phàm Mọi người trong lòng cả kinh không khỏi âm thầm tán thưởng cái tên trác phàm này cực kỳ lợi hại vậy mà có thể từ trong hai tay của đại cao thủ đế dương môn cùng u minh cốc chạy ra ngoài thế nhưng đúng lúc này lại là hai tiếng xé gió giang lên quan phủ thanh dân cùng du minh cốc ngũ trưởng lão lần lượt bay ra đuổi sát mà đi trong chớp mắt liền bay tới trước mặt của trác phàm một cái búa lớn bay qua một đạo kim sắc quyền ảnh vạch ra Đem Trác phàm bốn phường tám hướng, phủ kính ở bên trong. Thế nhưng, trong không gian rộng lớn này, Trác phàm thần pháp càng quỷ dị hơn. Chỉ dưới một chân đạp nhẹ, liền giống như U Linh Tùy Ý xuyên thẳng qua. Cho dù là hoàng phủ thanh dân, cùng ngũ trưởng lão phủ kính không một khe hở, y nguyên vẫn ngăn không có được thân ảnh mạnh mẽ của Trác phàm. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, bóng người trùng điệp, Ba đạo thân ảnh giao thoa lẫn nhau, nhưng mà lại không hề có quen biết gì. Trên mặt đất, mọi người sớm đã nhìn đến ngày ngóc. Tốc độ như thế, tuy là ba người chưa có giao thủ, nhưng mọi người cảm nhận được mức độ kịch liệt bên trong. Riêng trác phàm, lóe chuyển dịch nhẹ nhõm tự tại, làm cho mọi người sợ hãi. Thế gian lại có thần pháp quỷ dị như vậy. Quyền cao thủ đều không có làm gì được, khó trách kẻ này có danh sưng ác ma. Chỉ sợ cũng chỉ có ác ma Mới có thân ảnh tà dị như thế rồi Đột nhiên Trác Phàm Bỗng nhiên một bước hư không Trong nháy mắt thoát ly khoảng không Đã bị hai người phủ kính Thẳng lên mây Mà hoàng phủ thanh dân hai người Dĩ nhiên thở hồng hộc Rút cuộc theo không kịp Bọn họ đều là chánh thức luyện thể tu giả Cũng không có luyện qua thần pháp vũ kỹ như thế Cùng với Trác Phàm So đấu tốc độ Thật sự rất hao tổn thể lực Hoàng phủ thanh dân, lần này thì bọn ngươi không còn đường lui đâu. Không khỏi cười lớn một tiếng, trác phàm rất phách lối. Hoàng phủ thanh dân cùng ngũ trưởng lão không khỏi khẽ cắn môi, trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng thanh âm già nua lại đột nhiên gian lên. Người trẻ tuổi, ngươi quên lão phu sao? Vừa dứt lời, trác phàm không có kịp phản ứng lại. Đột nhiên một trận không gian chấn động bỗng nhiên truyền đến. Nhất thời hắn liền giống như bị đạn pháo đánh trúng, bỗng nhiên bị đánh rơi trên mặt đất, đập ra một cái lỗ rộng chừng 10 mét vuông. Mà phía trên hắn song song sắp xếp 10 con dơi cao hơn 1 mét màu đỏ thẫm, một đôi lục đầu tiểu nhãn chớp động lên tinh quang màu xanh. Mọi người ngửa đầu nhìn qua, không khỏi hít sâu một hơi, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Tạm cấp linh thú, chấn thiên quyết bức. Chương 162 Tuyệt cảnh Chấn thiên quyết bức, trong thiên là linh thú kỳ dị hiếm thấy. Linh thú đại thể thủ đoạn săn mồi đều dựa trên mạnh mẽ, đẳng cấp càng cao, thân thể liền càng thêm mạnh mẽ. Nhưng nó lại là một loài dị loại. Luận lực lượng, thân thể thậm chí không có mạnh bằng nhất cấp linh thú, mà cũng không có nành vuốt sắc bén. nhưng nó trời sinh mang một loại thiền phú dị bẩm cường hãn Chấn thiền bước sóng, có thể thông qua âm ba công kích, trực tiếp công kích tới sâu trong linh hồn của đối thủ. Nhẹ, lập tức hôn mê bất tỉnh, nặng thì linh hồn tán loạn mà chết. Sau đó, nó liền sẽ lập tức nhào tới cắn đứt cổ họng của đối phương. Uống máu tươi, trong tam cấp linh thú, phàm gặp phải chấn thiền quyết bức, có rất ít có thể từ trong sóng âm của nó mà chạy thoát. Mười con chấn thiên quyết bức, tập hợp một chỗ, coi như là tứ cấp linh thú đánh hơi thì cũng phải chuồn mất. Không cần biết thân thể của người cường hãn bao nhiêu, không cần biết người có thiên phú kỹ năng gì. Chỉ cần lực lượng nguyên thần của người ngăn cản không nổi âm ba công kích, thường đều phải chết dưới cái miệng máu của vật nhỏ này. Nói cách khác, hiện tại ngăn cản trước mặt của Trác phàm là tồn tại đủ để cho tứ cấp linh thú e ngại. từ hố sâu trên mặt đất đứng dậy trác phàm ngửa đầu nhìn một chút mười con quyết bức trong không trung trên mặt rốt cuộc nhịn không được bắt đầu ngưng trọng lên ngược lại nhìn về phía bên khác truyền đến thanh năm nguyên lai người kia đúng là độc thủ dược dương giờ khắc này hắn trong tay cầm một cái hồ lô nhìn về phía trác phàm cười khẽ một tiếng thì ra là thế đây chính là thủ đoạn bảo mệnh sau cùng của ngươi Trác Phàm trong mắt hơi hiếp gật gật đầu. Cái hồ lô này hắn đã từng thấy qua, chính là vật tùy thân của đạo nhân này, nguyên lai đúng là không gian linh khí có thể cất giữ vật sống. Lúc trước Thành qua lão chủ đem hắn kích thường, hắn đối mặt với Sở Quân Thành, Long Cửu một đám cao thủ vẫn y nguyên không có sợ hãi chút nào. Nghĩ đến cũng là kỵ vào trấn thiên uyết bức trong cái hồ lô này đi. Bất quá May mắn lúc trước không có đồng thủ, nếu không mười quyết bức vừa ra, coi như cái đám của Long Cửu sở quinh thành, có lợi hại hơn nữa, đoán chừng không chết cũng bị thương. Lão nhân này, quả nhiên có một chút tài năng, coi như là thủ quyết bốn lần, thân thể suy yếu, dẫn y nguyên, không thể phớt lờ. Trác Phàm trong lòng khen một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Long Cửu bọn người sau khi mà ra ngoài, nhìn thấy Trác Phàm Đứng trên một đống phế tích Sau đó nhìn về phía không trung Cũng không khỏi thần sắc đại biến Kêu lên sợ hãi Chấn thiên quyết bức Còn tận 10 con lẫn Liếc nhìn nhau một cái Mọi người sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên vốn cho là trác Phàm Đến được ngoại giới Có cơ hội đào tẩu rất lớn Không nghĩ tới là có thể có người tùy thân Mang theo 10 con chấn thiên quyết bức Thế này hoàn toàn tương đương với việc trác Phàm bị hai cái tên thiên quyền cao thủ cùng một cao giai tứ cấp linh thú bao dây rồi tình cảnh như thế đừng nói là tên đoán cốt cảnh mọc cánh như hắn coi như thiên quyền cao thủ chấp cánh cũng khó thoát trong lúc nhất thời tâm tình của mọi người bất giác lại gấp lên nghiêm lão đúng là nghiêm lão sau cùng vẫn cần dựa vào lão nhân gia ngài xuất thủ mới có thể đem tiểu tử này chế trụ lại theo tiếng cười to Quan phủ thanh dân chậm rãi hạ xuống bên người của nghiêm tùng. Ngược lại nhìn về phía trác phạm, hiên ngang ngẩng đầu lộ ra một tia tà tiếu. Tiểu tử để xem ngươi bây giờ có thể chạy đi đâu. U minh Cốc ngũ trưởng lão hạ xuống một bên, chăm chú để mắt tới hắn. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Không khỏi bất đắc dĩ thở dài, độc thủ dược dương nhìn về phía trác phạm. Trên mặt đúng là lộ ra một vẻ tiếc hận, ai tháng nói. Tống à không, Cao Đại Sư, luyện đan chi thuộc của các hạ, Lão Phu rất là bội phục, chỉ tiếc ngươi và ta là kẻ thù, Lão Phu không thể không ra tài với ngươi. Nghe được lời này, nhìn tình cảnh Trác Phạm, thân hãm gông xiềng Những tên luyện đan sư, cùng một đám thế gia đại biểu, cũng đã thấy được tuyệt kỹ luyện đan kinh diễm của Trác Phàm Mặt cũng đã biểu hiện thần sắc, đáng tiếc, lắc đầu. Tên ác ma Trác Phàm Đắc Tổ dù mình Cóc Vậy mà cùng với Luyện Đan Tống Đại Sư Là cùng một người Đây quả thật là Bị ai to lớn rồi Làm địch nhân của Ngự Hạ Bảy Thế Gia Tất yếu đầu một nơi thân một nẻo Chết không có chỗ chôn Nhưng là một đời Tông Sư của Luyện Đan Giới Chết đi như thế Khiến cho người người vô hạn thương tiếc Giờ khắc này Mọi người chỉ có thể kính trọng Nhìn trầm chầm, chầm và bóng người của hắn Nhìn hắn đi đến đoạn đường cuối cùng của nhân sinh thế nhưng trác phàm khinh thường biểu môi phì cười ra tiếng nghiêm trưởng lão ngươi không khỏi quá đề cao mười con súc sinh của ngươi đi chúng nó hợp lại thực lực xác thực có thể so với tứ cấp linh thú nhưng mà suy cho cùng chúng cũng không phải là một thể đâu vừa dứt lời thân ảnh của trác phàm trong nháy mắt đã biến mất hướng không trùng bay đi mười con chấn thiên quyết bức kia thì hai lần cánh, há miệng ra, cảm giác không gian xung quanh một cơn chấn động. Ông một tiếng, một đạo tiếng gầm, gần như thực chất, liền trong nháy mắt, hướng về phía trác phàm bắn tới. Hai mắt ngưng tụ, trác phàm dưới chân, bước ra một bước nhỏ, lách mình tránh thoát. Cái đạo gợn sóng kia bắn về phía mặt đất, không có phát ra bất cứ tiếng gian gì. Nhưng một cái đống đá dụng trên mặt đất, đột nhiên quá thành bột mịn, nhìn thấy cảnh này mọi người trong mắt không nhịn được co rụt lại âm thầm sợ hãi thán phục thực lực của chấn thiên quyết bức lại có thể mạnh đến loại trình độ này nếu đoán cốt cảnh cao thủ bị sóng âm mà bắn trúng chỉ sợ chết không nghi ngờ bất quá trác phàm dựa vào tốc độ nhanh nhẹn tại bên trong từng đạo âm ba xuyên tớ xuyên lui một chiếc lá cũng không có dính vào người ngay lập tức Liền đã muốn giọt qua phạm vi công kích của mười con quyết bức kia. Hỏng bét, cái tên trác phạm này cực kỳ giả hoạt. Vậy mà nhìn ra được mười con quyết bức, phối hợp lẫn nhau, không nhịp nhàng, lợi dụng khe hở, lại muốn xông ra ngoài. Ngũ trưởng lão, chúng ta cùng tiến lên, ngăn hắn lại. Hoàng phủ thành dân, không khỏi quýnh lên, kêu to thành tiếng. Nhưng mà độc thủ dược dương, khoát khoát tai thản nhiên nói, «Nhị công tử, đừng dối!» Các ngươi nếu mà xông lên, cùng những con quyết bức kia xung đột, ngược lại càng loạn, bởi lão phù xuất thủ, hắn chạy không thoát. Nói rồi, độc thủ dược dương, liền nhẹ nhàng mở hồ lô ra, ẩn quyết trong tay vừa bấm. Chỉ một thoáng, trong hồ lô, âm thanh chiết chiết không ngừng gian lên. Ngay sau đó, từng con giống hệt chấn thiên quyết bức, trong không trung, liên tục bay lên không trung. Ngay tức khắc, trác phàm chuẩn bị đột phá cái lỗ hổng lại dây lên một đạo tường thành, một đạo chấn động mạnh gấp mấy chục lần chấn động trước đó phát ra. Trác Phàm chuẩn bị xong ra khỏi đó, lại quanh một tiếng, đầu một trận nổ giang. Tiếp đó, tựa như một tảng đá lớn ngã xuống trên mặt đất, lại đập ra một cái hố rộng. Chờ lúc hắn khó khăn bò ra khỏi cái miệng hố, nhìn lên trên, trong mắt liền co rụt lại, nhịn không được hít sâu một hơi. giờ khác này. Ảnh mắt của hắn đi tới giữa không trung, cư nhiên tràn ngập chấn thiên quyết bức kia, đại khái có thể tính được, tối thiểu có hơn 100 con. Phải biết 10 con chấn thiên quyết bức điên thủ đã có thể giết chết một đầu tứ cấp linh thú, hơn 100 con chấn thiên quyết bức, đừng nói là tứ cấp, coi như ngũ cấp linh thú gặp được, cũng muốn tránh đi chỗ khác. Tất cả mọi người cũng bị cảnh tượng trước mắt, làm cho kinh ngạc, đến ngay người rồi. Kể cả đám hoàng phủ thanh dân bọn họ Cũng kinh ngạc nhìn hết thảy Trong lòng hoảng sợ Đội hình như thế Đừng nói là trác phàm cái tên quái vật này Coi như thần chiếu cường giả đến Cũng phải cụp đuôi mà chạy trốn Ôi trời Lão gia quả này Từ nơi nào mà tìm đến nhiều trấn thiên quyết bức như vậy Cái đồ chơi này Thế nhưng mười phần hi hữu Lòng cửu không khỏi chặt lưỡi một cái Trong lòng hiện lên một trận mù mịt Lần này, coi như tiểu tử này cũng không có thể có cách nào mà thoát ra rồi. Ngươi, nói cái gì? Tiểu đàn đàn quýnh lên, nhìn về phía long cửu nói. Ngươi nói, phu quân của ta không có khả năng chạy thoát sao? Ngưng trọng gật đầu, long cửu ai tháng một tiếng chỉ về phía trước. Quả nhiên, ngay sau trác phàm rơi xuống một khắc, độc thủ dược dương, tài đã bấm ẩn quyết, khiến cho hơn một trăm con chấn thiên quyết bức quay thành một dòng, Đem hắn dây vào bên trong Không có một chút khe hở nào Chỉ cần hắn muốn bay lên trời Mấy trăm con quyết bức Cùng nhau công kích Lập tức đem hắn nổ cho rơi xuống Lúc này thiên địa rộng lớn Tựa hồ đã bị ngăn cách Chỉ là lần này Là do những con thiên chắn quyết bức Cùng nhau tạo thành cái lòng giam Phạm Vi hoạt động So với qua vũ đường kia Lại càng nhỏ hơn Đáng chết Trác phàm mi đầu hung hăng nhăn lại, cắn răng một cái, bỗng nhiên lần nữa hướng lên bầu trời phóng đi. Giống như một cái thiên trụ từ trên trời giáng xuống, trác phàm gót chân chưa có kịp nâng lên, đã quanh một tiếng bị áp trên mặt đất. Hai đầu gối nhịn không được quỳ xuống, trong miệng bất giác phun ra một ngụm mau tươi, mà mặt đất sớm đã trồng chốc lát quá thành đá dụng. Hơn một trăm con quyết bức quy lực như vậy, Cương đại đến như vậy. Là tiểu tử này thân thể, thế mà cũng sẽ trong phút chốc, liền đã thụ thương. Tiểu tử này chết chắc. Hoàng phủ thanh dân cười lớn một tiếng, nhìn về phía độc thủ dược dương. Một bộ dạng như đang lao mắt mà nhìn. Nghiêm lão, nghĩ không có ra, ngươi còn giấu bảo bố như thế. Hôm nay làm cho bổn công tử mở rộng tầm mắt rồi. Nhị công tử, chớ dịu cợt, hơn một trăm con chấn thiên quyết bức này, Chính là Dược Dương Điện trải qua ngàn năm thu thập mới có được. Chỉ là Lão Phu đối với Dược Dương Điện có một chút công lao mới được Điện Chủ ban tặng phòng thân. Độc thủ Dược Dương hơi hơi cúi người, cười nhẹ lắc đầu. Tiếp đấy nhìn về phía Trác phàm trong mắt có một chút không đành lòng thở dài nói. Nhị công tử, cái tên Trác phàm này tốt xấu gì cũng chính là đệ nhất luyện đan sư. Cho dù tội chết khó tránh khỏi, Cũng lưu lại toàn thay cho hắn đi Dúng là bốn công tử Muốn đem hắn lột da róc xương Nhưng mà nghiêm lão đã cầu tình Vậy thì do ngươi quyết đi Hoàng phủ thành dân Phất phất tay trong lòng cực kỳ vui mừng Khẽ gật đầu Độc thủ dược dương ẩn quyết Trong tay vừa bấm Hơn một trăm con chấn thiên quyết bức Cùng nhau há cái miệng Chỉ một thoáng Trên một trăm đạo sóng âm chấn động Đột nhiên hướng về phía trác phàm phóng đi Gầm lên một tiếng giận dữ, trác phàm cảm giác toàn bộ não của mình đều đã sắp bị nổ tung. Đến cả nhận thức, càng ngày càng mơ hồ. Hắn hiểu được đây là do nguyên thần của hắn đang bị tàn phá gây nên. Nếu không phải là hắn đã từng luyện qua thần hồn, nguyên thần so với thiên quyền cảnh cao thủ còn mạnh hơn không ít. Chỉ sợ chỉ trong tích tắc công phu, hắn sẽ vì nguyên thần tán loạn mà chết. Đáng chết! Rõ ràng còn có thủ đoạn cuối cùng chưa có dùng đến Bây giờ lại không có cơ hội Nếu sớm biết như thế Sớm nên dùng rồi Cái lũ khốn kiếp này Các ngươi đừng có để lão tử chịu nổi Lão tử nếu còn chưa có chết Sẽ giết sạch các ngươi Cái đám hỗn đảng này Trác phàm dưới sóng âm chấn động Tuy đầu đào muốn nứt Nhưng mà vẫn y nguyên Cắn chặt hàm răng Liêu mạng kiên trì Thế nhưng nhìn trên đầu của hắn Gần xanh lộ ra Trong ánh mắt phủ đầy tiềm áo, mọi người liền có thể nhìn ra hắn thống khổ đến mức nào. Tiểu tử này, cái con bà nó, quái vật gì vậy? Người bình thường, sống nên thoáng một cái thì chết đi. Hắn thế mà có thể chịu đến bây giờ. Ngũ trưởng lão không khỏi ngạc nhiên. Hoàng phủ thành dân, cười to lên một tiếng, trong mắt lóe lên quái ý. Hắn là quái vật thì sao? Chỉ bất quá so với người bình thường, càng thêm nhiều thống khổ mà thôi. chặn mây chóc nguyên thần tán loạn mà chết bất quá như vậy cũng tốt để cho tất cả mọi người nhìn xem hạ trang của kẻ đắc tội với đế dư môn chúng ta tiếng gào thét của trác phàm không ngừng vang lên giống như một đầu giả thú đang bị roi da quất đá dụng hắn nắm trong tay sớm đã bị tan thành phấn mạc độc thủ dược dương không có khoái cảm báo thù chỉ có vô tận tiếc núi bình sinh đối thủ mãn tôn trọng nhất lại thê thảm như thế mà chết đi thật sự khiến cho người ta tiếc hận còn những cái tên luyện đan sư kia nhìn thấy cảnh này cũng là liên tục ai thắng, trong lòng không có đành lòng thế nhưng cũng không có cách nào ai bảo hắn đắc tội với bảy thế gia tiểu đan đan sớm đã lệ rơi đầy mặt rồi dỗ dã nhìn về phía sở huynh thành ý tứ rất là rõ ràng sở huynh thành cắn chặt môi không khỏi tiến về phía trước một bước Lập tức muốn xuất thủ nhưng mà lại bị Long Cửu kéo lại. Dưới hơn 100 chấn thiên quyết bức công kích, coi như chúng ta xuất thủ cũng cứu không có được hắn đâu. Ngược lại sẽ bồi thêm tính mạng của chúng ta một cách vô ích. Tính toán không có ý nghĩa. Long Cửu bất giác thở dài, nhìn về phía Trác Phạm bất đắc dĩ, hai mắt nhắm lại. Trong lòng đang suy nghĩ, dứt bỏ lạc gia Lúc trước cùng Trác Phàm đồng minh, chính là trát phàm nếu không thuộc về lạc gia tìm long cát không có cùng lạc gia kết minh rồi hiện tại trát phàm lập tức là muốn chết một tờ minh ước kia không có bất cứ ý nghĩa gì huynh đệ đừng trách ca ca tâm ngoan cửu ca chiếu cố thật tốt gia tộc của ngươi nhưng mà không thể thực hiện minh nước đây đều là vì lợi ích của gia tộc thôi lòng cửu trong lòng ai quán đám người sở huynh thành Sớm đã không cam lòng mà cúi thấp đầu. Trác Phàm thân lâm tuyệt cảnh, hết cách xoay chuyển. Chương 163 Lão tử muốn giết người. Đột nhiên, cái tiếng kêu thảm thiết của Trác Phàm ngừng lại. Trong lòng của mọi người giật mình, thân thể ngăn không được rung lên. Riêng sở huynh thành, nghĩ là Trác Phàm đã mất mạng, hai hàng lệ nóng hổi, không ngừng chảy xuống. Thế mà khi mọi người quay đầu nhìn qua, Thình linh phát hiện, khí tức của Trác Phàm vẫn còn, trung tâm trán của hắn phát ra một đám kỳ dị thanh diêm. Dưới sự bao phủ của thanh diêm đó, Trác Phàm biểu lộ dần dần bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, vẫn y nguyên cái bộ sống âm kia ép tới, không thể đứng thẳng dậy, nhưng đã không còn đau đầu như muốn nứt ra nữa. Cái cái đó là Tạ Thiên Dương giật mình, không khỏi kêu thành tiếng. Ta nhớ rồi, Lúc chiến đấu cùng dâu quỷ thất Cái thanh diêm kia cũng xuất hiện qua Nó có thể bảo hộ nguyên thần của hắn Không sai Các Phàm trong lúc nguyên thần Không ngừng được bị tàn phá Trong đầu loạn thành tê rần Vậy mà quên mất cái bộ dáng Khi cái thanh diêm này mới xuất đầu lộ diện Cũng là đang bảo vệ lấy Nguyên thần của hắn ta Mà lần này lúc nguyên thần hắn sắp bị phá hủy Thanh diêm này Tự nhiên lại xuất hiện một lần nữa thanh diêm xuất hiện khiến trác phàm ngăn không được một trận nhẹ nhõm thật dài phun ra một ngụm trọc khí cảm thụ lấy quả diễm ấm áp tại bên trong có nguyên thần thanh diêm chảy xuôi chữa trị nguyên thần đã bị mài mòn kia trác phàm vậy mà cảm thấy lực lượng nguyên thần quán cương nhiên đang từng bước tăng trưởng giống như gần như đột phá thần chiếu cảnh trình độ chậm rãi đóng lại hai mắt Trác phàm duy trì tư thế quỳ xuống đất, không có tiếp tục để ý ngoại giới, chỉ là yên tĩnh, cảm thụ tia ấm áp kia. Có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để nguyên thần quán đột phá thần chiếu cảnh, tuyệt không có thể bỏ qua. Mà Hoàng Phủ Thanh Dân lúc trước đang đắc ý cười to, thấy tình cảnh này không khỏi sửng sốt, có một chút mê mang nhìn về phía độc thủ Dược Dương nói Nghiêm Lão, đây là có chuyện gì? Tiểu tử kia giống như không có chết vậy. Hắn không chết sao? Độc thủ dược dương Cũng một mặt mơ hồ lẩm bẩm nói Cái này làm sao mà làm được? Hắn tại sao không có kêu gào nữa? Ngược lại còn giống như rất là hưởng thụ Lông mài nhíu lại Hoàng phủ thanh dân sắc mặt kỳ quái nói Độc thủ dược dương Bất đắc dĩ trợn mắt một cái lắc đầu Người hỏi ta Ta đi hỏi ai đây? Nghiêm lão ánh mắt khẽ hiếp lại một cái Hoàng phủ thanh dân nghi ngờ nhìn phía hắn. Người không phải là thấy hắn luyện đang kỳ tài, cố ý nhẹ tai sao? Không khỏi giận dữ, độc thủ dược dương hung hăng, nguyết hắn một cái. Nhị công tử mời ngươi nói cho cẩn thận dược dương điện ta một mực phụ tá các ngươi để dương môn chưa từng có hai lòng. Liền xem như cái bồ đề tu căn kia không phải cũng là cho đế dương môn các ngươi lấy đi sao? Vậy nói không chừng Các người dược dương điện cần có loại thiên tài địa bảo này nhất. Ai biết đến lúc đó bồ đề tu căng tới tài, các người có thể giao ra hay không? Hoàng phủ thanh dân cười lạnh, khinh thường biểu môi. Độc thủ dược dương giận dữ, tức đến nói không có ra lời, trong lòng lạnh đi một nửa. Đồng thời nhớ tới lời của Trác Phạm nói lúc trước, mặc dù là kế, nhưng mà câu câu là thật. Cái tên Hoàng phủ thanh dân này quả nhiên không có dung người chi lượng, phi đế dương chi tài. Lúc này, u Minh Cóc ngũ trưởng lão, đi tới trước mặt của Hoàng Phủ Thanh Dân, nhìn Trác phàm bị chấn thiên quyết bức dây quanh, một mặt ngưng trọng nói, nhị công tử, ta nghĩ tiểu tử này, nhất định đã nghĩ biện pháp để mà ngăn cản quyết bức sống âm, nếu còn tiếp tục như thế, ta sợ thời gian dài sinh biến. Vậy, người muốn thế nào? Hoàng Phủ Thanh Dân lắc đầu một cái, cũng có suy nghĩ như vậy. Trầm ngâm một trận, ngũ trưởng lão khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Theo ta nghĩ, chúng ta đích thân giải quyết tiểu tử này, dù sao có những con chấn thiên quyết bức này dây quanh. Quỷ dị thần pháp kia của hắn ti triển qua hạn, chúng ta hoàn toàn có thể dùng hắn tiến hành cận chiến. Hơn nữa nhị công tử không phải là muốn tự tay làm thịt hắn để giải cái mối hận trong lòng sao. Tốt, liền theo lời của ngũ trưởng lão nói mà làm đi. Ảnh mắt không khỏi sáng lên, hoàng phủ thanh dân gật đầu đáp ứng, đồng thời nhìn về phía độc thủ dược dương, dường như đưa ra thỉnh cầu, nhưng là ngữ khí đưa ra mệnh lệnh. Vậy làm phiền nghiêm lão, dừng lại quyết bức sống âm để cho chúng ta đi vào. Nhưng nhất định phải chú ý nha, đừng có để tên tiểu tử kia đào tẩu. Trong lòng rên lên một tiếng, độc thủ dược dương tuy là có nụ khí, nhưng mà lại không thể không làm theo. Ai bảo đế dương môn cùng dược dương điện có khí ước. Hắn nhất định phụ trợ người của đế dương môn. Sau đó, ẩn quyết trong tay lại biến. Hơn một trăm con chấn thiên quyết bức, đồng thời dừng lại sóng hầm. Nhưng mà trác phàm, vẫn như cũ, nhắm chặt hai con mắt, yên tĩnh, quỳ rạp xuống đất. Dường như đã hào hết khí lực, cũng đứng lên không có nổi nữa. Nhưng mà thanh diêm trên trán của hắn, vẫn như cũ, đang sáng rực thiêu đốt. Hắn... Làm sao? Sở Khuynh Thành quýnh lên, kêu lên sợ hãi. Theo lý, sau khi mà sóng âm dừng lại, các phàm cần phải nghĩ phương pháp đào tẩu. Thế nhưng, hắn vẫn y nguyên không có động chút nào. Hiển nhiên xảy ra vấn đề rồi. Hoặc là đã ngất đi, hoặc là kiệt lực hư thoát, căn bản không có động đậy rồi. Mà hai loại tình huống vào giờ phút này là vô cùng nguy hiểm. Sở Khuynh Thành không khỏi nhìn về phía lòng cửu, trong mắt, Tạng mát ra khẩn cầu. Cửu thúc. Chỉ có một con mắt không khỏi rung rung, râm cửu trên mặt một mảnh vẽ nghiêm túc. Đợi thêm một chút. Không sai, nếu tiểu tử này vẫn là đang dùng mưu kế gì mà nói. Chúng ta tùy tiện xuất thủ, chẳng những là cứu không có được hắn, còn dễ dàng xáo trộn kế hoạch quán. Tạ Thiên Dương hít sâu một hơi thản nhiên nói. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau gật đầu. Trác Phạm, một chủ dài con đường cùng với Hoàng Phủ Thanh Dân bọn họ, giao thủ với nhau, bọn họ đã tính toán rõ ràng. Chủ yếu là ra tay bất ngờ, không có phòng bị, luôn luôn nhân lúc người vô ý thì liền rơi vào trong bẫy của hắn. Thật sự là một nam nhân không thể nhìn thấy được. Hoàng Phủ Thanh Dân bọn họ đồng dạng cũng nghĩ như vậy. Mặc dù bây giờ Trác Phàm nhắm hai con mắt, đứng im bất động, nhưng mà ai biết được. Hắn có quỷ kế gì không? Hay lại như lúc trước, đột nhiên xong lại, suýt chút nữa lấy mạng của hắn? Lúc này, Hoàng Phủ Thanh Dân nhớ tới sự tình vừa nãy, vẫn là ngăn không có được mồ hôi lạnh ứa ra. Bước đi tiến về phía chỗ của Trác Phạm, càng thêm chú ý cẩn thận. Nhưng mà trận chiến vừa nãy, những luyện đan đại sư cùng với đại thế gia đại biểu kia, bởi vì sớm tránh ra lánh nạn, không có nhìn thấy. Lúc này thấy hai tên thiên quyền cao thủ Hơn nữa còn là nhân vật có quyền thế trong bảy thế gia, ra tay với một tên đoán cốt cảnh tu giả. Người kia không có một chút nào phòng bị, nhắm hai mắt, bọn họ thế mà đều run rẩy như cầy sấy, khiến cho bọn hắn nhìn đến hoàn toàn ngây ngốc. Đại ca, các người có ý tứ gì đấy? Hình như là các ngươi mới là cường giả mà. Các ngươi muốn đuổi giết hắn, làm sao mà hắn đang hôn mê còn không dám đến gần giấy Lòng can đảm này của các ngươi Cũng quá hạ thấp thân phận của bảy thế gia rồi. Nếu Hoàng Phủ Thanh Dân... Có thể nghe đến tiếng lòng của mọi người... Nhất định... Mười phần không cam lòng... Đáp cho bọn hắn năm chữ... Các ngươi biết cái gì? Thật sâu hít một hơi... Hoàng Phủ Thanh Dân... Càng tiếp cận trát Phạm... Liên càng khẩn trương... Trên đầu cũng đã hơi hơi chảy ra từng tia mồ hôi... Nếu cùng với trát Phạm chính diện giao phòng... Hắn không có sợ hãi như thế Ngược lại là cái bộ dáng quỷ dị Lúc này của Trác Phàm Khiến trong lòng của hắn thập thỏm lo âu Quan trọng chính là bị Trác Phạm ám toán Thế nhưng Đi đến trước người của Trác Phàm Thấy hắn không có phản ứng gì quan phủ thanh dân Cùng với ngũ trưởng lão liếc nhau Nhất quyền thăm dò đánh ra Một quyền lóe kim quang Đánh thẳng vào mặt của Trác Phạm chồng nhảy mắt đánh hắn bay ra ngoài nghe quanh một tiếng thật lớn trong nháy mắt sinh ra một phế tích hoàng phủ thành dân sững sờ dễ dàng dễ sao trát Phàm đến phản ứng đều không có không khỏi đại hỷ tiểu tử này quả nhiên đã bị sống âm kia chấn cho đến mất ý thức rồi coi như không chết cũng không có sức phản kháng ngũ trưởng lão chúng ta đã nói rồi bổn công tử bắt lấy hắn ngươi đừng có tranh đoạt cùng với ta quan phủ thanh dân cười lớn một tiếng hùng phong lại hiện ra ngũ trưởng lão khẽ gật đầu nhếch miệng cười một tiếng đó là tự nhiên nhị công tử mời sau đó hai người trong nháy mắt ưỡn ngực ngẩng đầu không còn cẩn thận như lúc trước sải bước hướng đến chỗ phế tích kia điều này làm cho mọi người tại đây nhìn đến không còn gì để nói lúc trước bị dọa cho nơm nớp lo sợ hiện tại biết người ta mất đi ý thức Cũng là thớt gỗ thượng nhục, ngược lại lộ ra hào tình vạn trượng. Cái này, người gọi lại gì đấy? Mọi người nhìn về phía hai người, một trận kinh bỉ. Nếu không phải là bọn họ là người cầm quyền trong bảy thế gia, đoán chừng mọi người sớm đã lộ hẳn thần sắc kinh thường ra ngoài. Bất quá hai người dường như không quý thức được, dẫn như cũ, cười lớn đi thẳng về phía trước, chuẩn bị gặt hái thành quả thắng lợi. Sở Khuynh Thành nhìn khẩn trương Lúc này nếu như không có ra tay Thì đến lúc đó không kịp nữa Lòng cửu ngẩng đầu nhìn về phía không trung Mấy trăm con quyết bức Đang bay lượn chờ lệnh Chỉ có một con mắt khoảng chừng đi lanh quanh Sau cùng hung hăng cắn răng nói Kiếm tùy phong Thanh hoa, mẫu đơn Các người theo lão phu Đối phó hơn một trăm con quyết bức kia Có thể giết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu Khuynh Thành ngươi đi cứu tiểu tử kia, hy vọng xem trên phương diện tình cảm với các ngươi, cái tên hoàng phủ thanh dân kia còn có thể thủ hạ lưu tình. Sở Khuynh Thành khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Thế nhưng, còn không có đợi bọn hắn xuất thủ, một tiếng ầm vang lên. Trác Phàm một lần nữa từ trong phế tích kia nhảy ra, trên đầu thanh diêm đã biến mất, nhưng trong con người một đạo thanh quang lóe lên liền biến mất. giống như cô quả diễm đang nhảy nhót vừa rồi tên nào đánh lão tử một quyền đứng ra đi lão tử cam đoan đánh không có chết tùy ý bẻ bẻ cổ trát phàm nhìn về phía hai người trước mặt khoẻ miệng lộ ra tà dị tiểu dung quá sợ hãi hoàng phủ thanh dân cùng với ngũ trưởng lão liếc mắt không thể tin nói dưới sự công kích âm ba của hơn một trăm con quyết bức kia người thế mà không có chuyện gì sao Hơn một trăm con quyết bức kêu gạo, xác thực rất đáng ghét. Bất quá, không phải là có một chút tốt không? Trác phàm khẽ cười một tiếng, khóe miệng, lộ ra thần bí đường cong. Nghe được cái lời này, đám người dây xem, sống kinh ngạc đến ngay người. Cái này, hơn một trăm chấn thiên quyết bức, đồng loạt phát ra sóng âm, coi như là cấp năm linh thú, đều khó có thể chống cự. Thần chiếu cường giả, muốn tránh lui, tiểu tử này, thế mà còn có thể bình yên vô sự. Quái vật trát phàm quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người xung quanh cảm thán một trận, Độc Thủ Dược Dương kinh ngạc nhìn, trong lòng lấy làm lạ, bọn người của Long Cửu thở dài một hơi, cuối cùng yên lòng. Tiểu tử này thật là khiến cho người ta lo lắng, nhưng mà mỗi lần lại có thể gặp dữ quá lành, thật là kỳ nhân. Long Cửu một mặt cảm thán lắc đầu, thế nhưng Sở Khuynh Thành y nguyên cao mại nhìn về phía không trung, những súc sinh kia ngưng trọng nói, thế nhưng nguy cơ cũng phải giải trừ chứ, không, đã hoàn toàn giải trừ rồi, đột nhiên tạ thiên dương cười khẽ một tiếng thẳng nhiên nói, các người nhìn đi, tiểu tử kia hiện tại, ánh mắt đã thay đổi, loại ánh mắt này, ta chỉ thấy hắn để lộ qua một lần thôi, cũng chính là lần giết u quỷ thắt kia, loại lạnh lùng cùng tương tự kia, Tà có đến chết cũng không thể quên. Nghe được lời này mọi người mới cùng nhau nhìn qua. Quả nhiên giống như Tạ Thiên Dương nói. Trác Phàm khí chất toàn thân cao thấp dường như là hoàn toàn cải biến. Ngưng mà không phát giống như một thanh tuyệt thế hảo kiếm giấu trong giỏ. Một khi mà ra khỏi giỏ liền lông trời lỡ đất. Mà sâu trong mắt của Trác Phạm vô tận lạnh lùng cùng sát ý. Chỉ nhìn có một chút. cho dù là long cửu những quyền cao thủ ở đây cũng không có ngăn được lạnh rung tạ thiên dương bật cười một tiếng dường dài tiểu tử này muốn đánh người rồi bên cạnh phế tích hoàng phủ thanh dân cùng với ngũ trưởng lão một lần nữa lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nhưng mà nhìn lại những con quyết bức kia dường như tăng thêm tự tin cười to nói trác phàm ngươi bây giờ đã mất đường để trốn rồi ngoan ngoãn chịu chết đi long mài nhíu lại Trác Phạm đồng dạng liếc nhìn những con súc sinh trong không trung kia, không khỏi cười khẽ một tiếng. Đúng vậy, đã không còn đường để mà trốn, bất quá các người, không còn muốn để cho ta đào tẩu. Vậy thì lão tử liền thuận theo ý của các người, ở lại đây. Hả? Ở lại, giết người sao? Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Trác Phàm cắn răng nghiến lợi, phun ra hai chữ, giết người. Đồng thời, một cổ sát ý ngút trời đột nhiên, Từ phía trước hai người đã qua. Chỉ một thoáng, hai người cảm thấy chấn động toàn thân. Trong nội tâm, sinh ra một tia sợ hãi không có nguyên do. Trong mắt co rụt lại, hai người cùng nhau kinh hãi. Cái này sao có thể chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 36 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.